Tâm An và ekip của kênh độc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm an rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện ngày hôm nay và tiếp tục đồng hành cùng tác giả Lương Thị Bé gửi đến cho quý vị tập 5 của câu chuyện Nước mắt nàng dâu. Sau khi gửi đến cho quý vị tập 4, có rất là nhiều à, quý vị khán thính giả nói rằng là rất thương cho cô gái Tin Hà, họ đang rất mong chờ cái kết dành cho cô gái này. Và nếu như bây giờ Hà phải sống chung ở bên ngoài với người mẹ ruột của mình, cũng với rất rất nhiều lời đàm tiếu, thì cô phải sống ra sao? Và người chồng của cô liệu có đến để quấy rối cô hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 5 của câu chuyện này. Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 5, như thường lệ, tâm an lại xin của quý vị thêm vài giây để tiếp tục gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy trong cửa hàng tiệm đồ bình an.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 Sáng hôm sau, bà Tâm đang quét sân, thì Tuấn bất ngờ đến, nhìn thấy con rể, bà Tâm ngưng tay. Tuấn đi à? Con đến đây làm gì? Con đến đây đưa cu binh về. Mẹ con Hà đâu rồi mẹ? À, bà Tâm suy nghĩ một lúc, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng. Tuấn này, tôi, tôi có nghe tất cả mọi chuyện rồi, tôi không muốn cậu mang cháu tôi về. Nó là con của cậu Nhưng mà cũng là con của con gái tôi Bây giờ cậu đi về đi Cậu đừng đến đây tìm mẹ con nó nữa Không Tôi không khách sáo với cậu đâu Không khách sáo sao Con trai của con Con có quyền nuôi chứ Mẹ không có quyền can thiệp Hà không xứng đáng là một người mẹ Mẹ mau chóng rau cô Buynh ra đây cho con Cậu vừa nói cái gì Ai không xứng đáng làm mẹ chứ Thấy rõ mẹ vợ Đang tức giận Tuấn nhách môi cười và nói tiếp Mẹ nghĩ con gái của mẹ xứng đáng được làm mẹ Được nuôi con sao Mẹ có biết Nó gây ra tội gì không Chưa để cho bà Tâm trả lời Tuấn lại tiếp tục gắt gòng Nó sắp phải ngồi tù Hỏi như vậy thì làm sao Có thể nuôi dưỡng được cú bin Sao này lớn lên đi à? Nó bị ảnh hưởng về tính cách Khi có một người mẹ tu tội Bà Tâm cắn chặt răng chỉ tay vào mặt của Tuấn Thái độ của bà tức giận Cậu nói như vậy mà không suy nghĩ sao Con gái tôi tốt xấu Như thế nào tôi là người rõ nhất Nó thành ra như vậy là lỗi của ai Chính tài tôi nuôi nó khôn lớn Để đến ngày tôi gả cho cậu Nó về làm dâu nhà cậu Khổ sở thế nào Cậu vô tâm không biết Hay là giả vờ không biết Cậu không xứng đáng làm chồng làm cha Mẹ dựa vào đâu mà nói tôi như vậy tuần tức giận Tự vỗ ngực mình Sau đó kêu lớn Tôi làm cái gì mà không xứng Làm chồng làm cha chứ Con gái của mẹ sai Thì mẹ bênh vực Đúng, đúng là con tôi sai Nhưng mà cậu lăng nhăng bên ngoài là đúng Cậu đối tốt với con gái tôi Thì không bao giờ con gái tôi như vậy Lẽ già nó phải bỏ cậu sớm hơn Khi cảm thấy bất ổn Nhưng tại nó hiền Nó ngu ngốc Nên nó mới thành ra như thế này Tuấn nhìn ra trước cổng thấy có thanh niên cùng xóm tên là Phú nên nhỏ rõ Con không muốn đôi cò với mẹ Con vào đây là bởi vì muốn tìm con của con Cháu đâu rồi? Tôi nói thẳng rồi Thằng bé phải ở cùng với mẹ của nó Cậu đi về đi Tuấn bực bội ngó trước nhìn sau không thấy vợ con nên tiếp tục chạy đi tìm Tuấn ra đường lộ thấy mẹ con Hà đang ngồi ở một quán nước mía Hắn vội vàng chạy đến Cô hay thật, gan cô to bằng trời rồi Ai cho phép cô tự ý bế con về Để tôi phải chạy vào tận đây Tôi làm mẹ tôi có quyền Anh bỏ con đi Nếu không, tôi không bao giờ Mà yêu thương anh Tuấn xuống xe bước nhanh đến bế con Tôi sẽ là người nuôi nó Cô đừng hỏng nuôi con chả con cho tôi Chưa nắng thế này, anh đưa thằng bé đi đâu Anh có bị điên hay không Mà kể cho Hà hét lớn lao tới giành giật Tuấn hất cô ra Sau đó đặt thằng bé lên trước xe Một tay ôm lấy con Một tay lái xe Hành động vô cùng vội vàng Và Hà không thể nào giành giật được con Hà đứng nhìn theo vừa lo vừa tức Chật nghĩ lại Hà biết rồi Ít hôm Tuấn không chịu được khổ sở Chắc chắn cũng mang con trả lại cho cô Tính người đàn ông này Cô hiểu rõ lắm Lát sau về đến nhà Nhìn từ ngoài cổng không thấy cháu ngoại đâu, bà tâm đoán trong bụng, có lẽ nào Tuấn đã bắt được con về. Đúng thật, bà chưa hỏi con gái thì lại nghe Hà thông báo điều đó. Bà tâm lo lắng bởi vì đường xa nắng gió mà cháu ngoại của bà phải đi một quãng đường xa trên xe máy. Lo thì lo nhưng bà chẳng làm được gì, bà nói với Hà. Mẹ lo về đường xa, mà nó lại chở thằng bé đi như vậy, rồi bây giờ tính sao hả con? Chắc là không sao đâu mẹ. Tính cách của chồng cô ra sao, Hà hiểu rất rõ. Mặc dù cô Bin đã lớn, nhưng lại thức khuya, khó ăn khó ngủ, dễ bị dị ứng. Còn Tuấn thì nằm xuống là ngủ say, làm sao có thể trông được con chứ. Tuấn không chịu khó, không chịu được khổ cực, rồi khi con nóng sốt, kiểu gì trà bám theo mẹ. Hà biết chắc chắn, Tuấn không chăm con được, quá ba ngày. Hơn một tiếng sau, Tuấn đưa con về đến gần nhà mình. Dừng xe bên đường Tuấn bế con vào ăn uống Gọi ra hai bát phở Tuấn búc một thìa vừa thổi Vừa đút cho con Nào ăn cho mau lớn Ở với mẹ không biết chăm Con gầy quá rồi đấy Thằng bé không mấy chăm chú Chỉ cầm chiếc xe đồ chơi nhỏ trên tay Rồi di chuyển trên chiếc bàn gũ Tuấn bực bội Nhưng vẫn cố gắng kiềm chế Nào há miệng ra bú đút cho con ăn Nào bin Nhưng cô bin vẫn mải chơi Tuấn phải cố gắng đút thìa thức ăn vào trong miệng con thì con mới ngậm lấy. Thường thì trước kia, nếu như Tuấn cùng hai mẹ con đi ra ngoài tiệm phở ăn thì Tuấn chỉ gọi có hai tô. Mẹ con hả ăn chung với nhau một tô còn Tuấn thì ngồi ăn cắm cúi có để ý gì đâu. Quay ra Tuấn mới lấy đôi đũa trộn tô phở của mình rồi thêm ớt và gia vị mới gắp được một đũa thì phải dừng lại để đút cho con. Thằng bé vừa mới há miệng thì Tuấn phát hiện ra là con chưa nuốt xuống. Miếng thịt vẫn còn nguyên trong miệng Binh à Con nuốt xuống đi Ngậm gì mà ngậm lắm thế hả Thằng bé không nhai Sau đó nhả miếng thịt ra ngoài Đút cho con miếng phở Hắn ta lại lắc đầu ngao ngán Khi mà nghĩ rằng con kén ăn Tất cả là do lỗi của người vợ Quay lại tập trung ăn tô phở của mình Ăn xong người đàn ông hì hục Ngồi đút phở cho con Nhưng mà nửa tiếng trôi qua rồi Mà cu chỉ ăn được vài thịa Bực mình nhìn bát phở Bà chán ngấy trong lòng, hắn đành trả tiền sau đó chờ con về. Đến chiều Tuấn không nấu cơm, mà ra ngoài nhà hàng mua bịch bún riêu về để cho thằng bé ăn. Thằng bé chỉ ăn được một tí, rồi lại khóc lóc đòi mẹ. Tuấn có dỗ dành như thế nào, thằng bé cũng không nín khóc. Cô Bin này, bố cho con cái máy bay, lại đây chơi nhé. Cô Bin ban đầu có cầm và chơi, nhưng chỉ một lát, sau đó lại quăng đồ chơi xuống đất, luôn miệng gọi mẹ. Tuấn bực bội Mẹ cái gì mà mẹ im mồm Thằng bé giật mình khóc toáng lên Người đàn ông làm bố bất lực mệt mỏi và tức tối Khóc một lúc thì trời cũng tối Cô mệt dã rời nằm ngủ Giữa đống đồ chơi ngồn ngang Tuấn đói bụng mà không dám bế con lên giường Bởi vì hắn sợ thằng bé thức giấc Vậy là hắn cứ bê cái tu bốn riêu Ngồi ăn như vậy Mặc kệ đứa con ngủ say Nhưng chỉ được 5 phút Tiếng con lại khóc lên Bởi vì cô pin bị mũi đốt Tuấn lại bồng bế con Nhưng thằng bé cứ dãy hai chân đành đạch Rất là ngang ngược Rồi người làm cha như Tuấn lại bực tức Phát vào mông của con mây phát In năm ngón tay rõ rệt Tố đi làm về chứng kiến cảnh tượng Anh trai mình mắng con Điện lên tiếng mắng chửi Hảnh cô bị điên hay không Tố định làm ngơ Cho anh trai mình biết sướng biết khổ Nhưng mà thấy đứa cháu trai mình cứ khóc ê a Nước mắt nước mũi tèm lem Thân là một người chú, Tú không đành lòng. Anh đưa nó cho tôi. Tuấn mệt mỏi liền đưa cho Tú bế giúp. Bế một lúc Cú Binh cũng nín khóc. Nhưng mà đến lúc Tú phải đi tắm bởi vì còn đi công việc nên lại tiếp tục giao Cú Binh lại cho Tuấn. Đêm khuya con lại giật mình thức giấc và lại khóc. Tuấn đầu đau như búa bổ. Mặt thì nhăn nhó, ngồi dậy vừa rỗ con vừa cằn nhàn. Cái thằng này, ngủ ngay cái gì mà ngủ ít thế à? Hở một tí là khóc, ngủ đi. Nghe con vừa khóc vừa gọi mẹ, Tuấn như muốn phát điên. Mẹ cái gì mà mẹ? Ui giời, mày có im đi không? Nhức hết cả đầu. Sáng hôm sau, 6 giờ sáng, Tuấn cứ cảm thấy đầu mình lâng lâng. Bế thằng bé vừa khóc vừa hét, bỏ lên xe. Sợ muộn giờ làm, Tuấn chạy thật nhanh. Lòng nghĩ rằng chẳng biết tối nay có được ngủ yên hay không. Đến nhà trẻ gửi con, Tuấn còn dặn với cô giáo trong trẻ. Lào Cú Binh chưa ăn gì Cô cho con ăn giúp Tuấn quay xe mà ngáp ngắn ngắp dài Dấu hiệu của một đêm qua Không được ngủ ngon giấc Đến chiều Tuấn đi làm về Lại phải ghé qua nhà trẻ đón con Tuấn định mua thức ăn bên ngoài về ăn cho tiện Nhưng nghĩ phải nấu cơm cúng cho mẹ Nên Tuấn lại ghé chợ Mua ít thực phẩm về nấu Buổi chiều thịt cá không được tươi ngon Mà lại còn bị cái bà bán hàng chém giá Sự mệt nhọc của người đàn ông Là khi không có vợ bên cạnh Là phải tắm cho con, rồi lao vào trong bếp nấu nướng, tiếp đến là cho con ăn. Biết bao nhiêu công việc không tên, mà trước tới giờ Tuấn không hề làm. Vội vàng bê mâm cơm lên bàn thờ, tưởng đâu xong việc, nhìn căn nhà bừa bộn đồ chơi, áo quần bừa bộn. Tuấn chưa kịp dọn dẹp thì phải lo cho con đi vệ sinh. 8 giờ tối Tuấn ăn vội tô cơm, rồi nhớ đến bộ quần áo chưa giặt, lại phải lao đầu vào giặt rũ. Con trai thì đứng khóc la bên ngoài, bởi vì cu binh bây giờ. Đã buồn ngủ lắm rồi. Bởi tối hôm đó chẳng hiểu sao thằng bé đang ngủ. Thì lại ho. Thằng bé cứ ho lên tục sặc sụa bên tai của bố. Tuấn nhắm mắt. Nhưng vẫn nghe được. Bởi vì... Quá là rõ ràng ở bên tai. Nhưng hắn mệt. Chẳng muốn ngồi dậy. Bất ngờ nghe con khóc to. Tuấn mắt nhắm mắt mở. Lại nhìn thấy con nôn. Ra đầy gối. Ôi trời đất ơi! Sao lại nôn thế này? Tuấn cố gắng ngồi dậy. Thấy người của con toàn là thức ăn và sữa, tay chân người đàn ông làm cha này luống cuống, chẳng biết phải xử lý như thế nào. Vừa đưa tay lên gãi đầu, rồi chẳng biết làm sao, đành cởi bỏ quần áo của con, rồi dùng khăn mà lau đi. Nhìn chiêu gối và cả nệm cũng bị bẩn, nghe con khóc bên tai, mà Tuấn chắn hẳn vô cùng. Chưa bao giờ thấy mình khổ sở như vậy. Một lúc sau, cô Binh ngủ say, Tuấn ngồi nhớ lại lúc trước con nôn con nóng sốt. Hà tuy có gọi chồng dậy Nhưng mà lúc đó Tuấn lại nhăn nhó với vợ Còn trách cô Rằng có mỗi một đứa con Mà không biết chăm sóc Rồi cứ như vậy Lăn quay ra ngủ say Nhưng chợt nhớ đến mẹ Tuấn lại tiếp tục căm tức vợ 4 giờ sáng Cô đói bụng thức giấc Và sau đó lại tiếp tục khóc Bởi vì đêm hôm qua Cô Bin nôn hết ra rồi Bây giờ cái bụng trống rỗng vì đói Tuấn cũng bị đánh thức Đầu óc của hắn nặng như chỉ hắn không muốn thức dậy bởi qua 2 đêm mà Tuấn vật vở không còn đủ sức để đi làm đành phải gọi điện đến công ty xin nghỉ một hôm nhìn lại trên chiếc giường đang còn vết tích thức ăn của con nôn vào đêm qua Tuấn cảm thấy rất mệt nên nghĩ đến việc mang con vào cho vợ bây giờ trưa Tuấn cùng con có mặt tại nhà mẹ của Hà Hà vui mừng nhìn thấy cu bin. vừa xuống xe vừa nhìn thấy mẹ thằng bé vừa khóc vừa chạy đến ôm chồng lấy mẹ Hạ biết thế nào, rồi Tuấn cũng trả lại con cho cô. Tuấn ngồi đó im lặng với màng khói thuốc. Hạ nhìn Tuấn, sau đó quay mặt đi nơi khác. Cô không nói gì, không quan tâm hỏi han gì đến anh, khiến người đàn ông thấy có chút lạc lộng và cô đơn. Hai người đã từng là quan trọng với nhau, từng hạnh phúc, từng ngủ chung trên một chiếc giường. Nhưng tại sao giờ đây lại chẳng khác nào một người xa lạ? Mọi chuyện xảy ra quá giới hạn, nên khoảng cách giữa hai người quá lớn. Còn muốn hẳn gắn lại, cũng không thể nào được. Một người phải mang tội lỗi lớn, một người mang hận trong lòng. Trái tim thực sự không còn chỗ dành cho yêu thương. Trên con đường dài trở về nhà, Tuấn tự dưng cảm thấy lòng mình thật trống vắng. Như thể cuộc sống này không còn ai thân thuộc với mình. Rồi thoảng nhớ đến sự lạnh lùng của vợ, khi hai người giáp mặt nhau trong im lặng, tựa như người dưng nước lã. Cái cảm giác đó Tuấn không biết phải tả nó như thế nào Anh bây giờ chỉ cảm thấy Trong lòng mình buồn man mát Có lẽ rằng mọi chuyện xảy ra quá nhanh Quá đột ngột Khiến con người thấy tranh vinh như vậy Tuấn không muốn nghĩ nhiều Nhưng lại cứ phải suy nghĩ Đầu óc cứ bâng cua Nghĩ về mọi chuyện đang xảy ra Càng nghĩ lòng ngực càng quạn thắt Tuấn cố gắng kiểm lại Và tăng tốc cho xe chạy nhanh hơn Để không muốn suy nghĩ gì thêm Nhưng dù có nhanh như thế nào vẫn không thể nào xua đi được sự cô đơn trong lòng của hắn. Có lẽ từ đây mình phải sống một mình. Mình chẳng còn ai. Mẹ thì mất, vợ con chia lìa. Mình đành phải chấp nhận. Bao nhiêu suy nghĩ đó cứ luần quần trong đầu của Tuấn suốt dọc đường về không dứt Nghĩ mãi, nghĩ mãi. Tuấn không nghĩ mình lại đang hối tiếc. Về đến nhà, mở cánh cửa ra Trước mắt Tuấn là khắp nơi Đồ chơi của con nằm vương vãi Tại cây quần cái áo bẩn Mà hắn chưa dọn Nhà cửa thiếu vắng bàn tay của người phụ nữ Trở nên bề bộn rất khó coi Tuấn chán thàn vào trong căn phòng Ngồi lên giường Đưa hai bàn tay che đậy lên khuôn mặt đầy mệt mỏi của mình Rồi đưa tay Vuốt vuốt lên vầng tráng Một cảm giác cô đơn bùa vây Tuấn nằm lăn quay ra giường Hai tay gối đầu trầm tư Trong không gian yên ắng một mình Chỉ có tiếng kêu của mấy con gà sau nhà vọng vào bên trong. Nằm suy nghĩ miên man một lúc, Tuấn ngồi dậy đi thăm nước ruộng, đi men theo dọc con mương, nhìn ra phía trước một màu vàng mênh mông trải dài trên cánh đồng lúa chín. Tuấn dừng chân, nhìn khung cảnh trước mặt. Tự dưng hắn nhớ lại ngày đầu tiên, hắn dắt hà về đây. Rời cây nắng vàng, nụ cười của người con gái ấy đẹp duyên dáng và mang vẻ ngây thơ. Tuấn nhớ lúc đó Hà thật dịu dàng và hiền lành. Tuấn chẳng hiểu từ lúc nào mà cô đã hoàn toàn thay đổi. Tuấn suy nghĩ nhớ đến lời nói của mẹ Bởi đầu chỉ là giả ngây giả ngu còn bản chất thực sự nó lại khác Chẳng nghe mẹ hắn nói đúng tại sao tính cách của một con người lại dễ dàng thay đổi như vậy Người đàn ông vô tâm vẫn chưa nhận ra được chính mình cũng là nguyên nhân khiến cho vợ mình thay đổi Tuấn lại nhớ đến mẹ mình, nhớ mùa gặt năm nào, chúng lúa được kha khá, mẹ Tuấn nói cất giữ riêng để dành cho con trai lấy vợ. Nhưng bây giờ mẹ hắn không còn sống trên đời, Tuấn càng nghĩ càng đau lòng, càng căm ghét, càng giận người đã gây ra cái chết cho mẹ. Đến tối, hôm nay Tú Bận ở lại chỗ làm không về, trong nhà chỉ còn có mỗi một mình Tuấn. Người đàn ông lúc này đi đứng hay làm gì cũng chỉ có một bóng của mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn mới biết được cảm giác cô đơn Ăn cơm một mình Không ai nấu nướng Nên Tuấn lại rán hai quả trứng Ngồi ăn cơm thấy nghẹn ngào Bởi vì không có bát canh tự dưng Tuấn nhớ lại trước đây Hạ nấu món canh rất ngon Nhưng lúc nào mẹ hắn cũng hay chê con dâu Nói rằng con dâu nấu không hợp khẩu vị Lúc đó Nhìn vợ buồn lắm Nhưng Tuấn lại bực bội Có lần hắn còn trách vợ Có mỗi cái chuyện còn con thôi Bà cũng buồn hay suy nghĩ Giờ đây không ai nấu canh cho Không ai chê khen gì Phút chốc, một gia đình tan vỡ Tại sao lại thành ra như vậy chứ Thẫn thờ đôi chút Tuấn ăn vội bắt cơm thật nhanh Ăn xong không ai rửa dọn Tuấn lại nhớ lúc trước vợ mình lúc nào Cũng là người đi rửa bát Tuấn hiếm khi san sẻ việc nhà với vợ Vì nghe lời mẹ Nên cứ để mặc cho cô làm Tuấn cho rằng Đó là việc của đàn bà Rồi nhìn hai bộ quần áo trong nhà tắm, bộ đồ đi làm đang còn nằm trong chậu, ngấm nước từ sáng. Hình như từ lâu lắm rồi, hắn chưa từng giặt quần áo. Nằm trên chiếc giường rộng rãi một mình, phẳng phất mùi chua chua nồng nồng, mới nhớ lại là do bin nôn, hắn còn chưa thèm giặt rũ. Nhưng bây giờ chẳng biết làm sao, cứ mặc kệ mà nằm. Không gian yên ắng, cảm giác hưu quạnh, không tả được khi mà không có lấy một người bên cạnh. Bởi không một tiếng nói hai hình bóng nào nữa. Tuấn nhớ tiếng bi của cu Nhớ cảnh lúc trước có mẹ và vợ cùng với một đứa con trai cả nhà quây quần cùng ăn cơm. Tuấn ước gì có thể được trở về giống như lúc trước. Tại sao cô làm thế với tôi? Tại sao chứ? Tuấn thẩm trách vợ trong tiếng thở dài chán nản. 4 tháng sau Hôm nay Hà tổ chức sinh nhật cho con trai trước một ngày, bởi vì ngày mai cô không còn được ở bên cạnh con nữa. Một cái bánh kem thật to, được tạo hình dorarimon màu xanh, vô cùng ngộ nghĩ. Hà cẩn thận cắm cây đèn cầy hình số 3 lên chiếc bánh, rồi bật lửa, thắp nến. Ngọn lửa nhỏ sáng bừng lên, từng khuôn mặt của từng người, mọi người vỗ tay, đồng thanh hát bài hát. Chúc mừng ngày sinh nhật của con. Đứa trẻ có đôi mắt long lanh đầy ngây thơ vui mừng, nhìn mọi người đang hớn hở vỗ tay. Lần đầu tiên trong đời, đứa bé được tổ chức sinh nhật. Hà nói với Cú Binh. Cú Binh của mẹ, chúc mừng sinh nhật con. Nào, con thổi nến đi. Cú Binh thổi nến trong tiếng chúc mừng vang liên của mẹ, của bà ngoại, bà của chú Phú. Sau khi tổ chức sinh nhật cho con, thằng bé ăn bánh kem xong, Hà ngồi nói chuyện với Phú. Nhờ anh giúp cô một số việc trong thời gian, cô đi trả án. Hạ lo những lúc thằng bé ốm đau, cần đi bệnh viện hay có gì đó bất chắc xảy ra, lại không có ai giúp. Mẹ cô thì già rồi. Vừa nói, cô lại vừa ngấn lệ. Anh Phú, có gì anh nhớ giúp em, giúp gia đình em. Phú nhìn cô đầy thương xót. Em yên tâm đi thụ án, có anh rồi. Anh sẽ giúp." Nói lời cảm ơn, nước mắt của cô đã lăn dài trên má. Chợt Phú dịch chuyển bàn tay, đặt lên tay của cô, giọng anh trầm xuống. "Anh sẽ chờ em về." Lời hứa hẹn của Phú Hà không dám nhận, cô không nhìn Phú, nhưng cảm nhận anh đang nhìn cô. Cái cảm giác đó, Hà không muốn nó xảy ra với mình. Bất giác họ co những ngón tay lại, từ từ rời khỏi bàn tay của Phú, trong một thoáng im lặng. Hà cũng đáp lời Anh Phú này Anh hãy tìm một người khác cho mình Anh đừng đợi em Có phải bởi vì Em từng đổ vỡ một lần Nên em không tin tưởng vào ai nữa Có phải không <cười> Em thực sự không thích hợp để yêu đương Em không muốn Làm giờ cuộc đời của anh Anh cứ yêu một ai đó Và đến với họ đi Đừng vì em nữa Phú nghe xong anh chọn cách im lặng bởi anh nghĩ rằng hiện tại bây giờ Hà từ chối anh là đúng. Cô không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm nữa bởi vì cô còn có rất nhiều chuyện phải lo. Đêm đã khuya nhưng Hà còn thao thức mãi chẳng thể nào ngủ được khi nghĩ về ngày mai. Hà nằm lặng nhìn đứa con đang ngủ say bên cạnh. Qua đêm nay mẹ con mình phải tạm xa nhau một thời gian chắc là dài lắm đây. Lòng Hà đau như cắt Tình yêu thương cô dành cho con Vô bờ bến Hôm sau 7 giờ sáng Trước cổng nhà bà tâm tụ tập đông người Mọi người xì xào bàn tán Bởi công an đến nhà bà Phát giấy lệnh bắt Để tạm giam Và bị can không ai khác Chính là Hà ký giấy lệnh Hảo ôm lấy con trai Hai dòng nước mắt chảy xuống Đứa trẻ còn ngây thơ nhìn mẹ Rồi nhìn mọi người xung quanh Bằng một ánh mắt rụt rè Bà Tâm ôm lấy con gái, nói vài lời động viên với con. Bà không dám khóc bởi vì sợ Hà buồn. Hà được đưa ra ngoài, cô quay đầu nhìn lại, ánh mắt của cô đầy tiếc nuối. Mẹ ơi, mẹ nhớ chăm sóc cu Binh giúp con nhé. Bà Tâm không kìm được nước mắt, bà gật đầu lia lia rồi kéo vạt áo lau đi nước mắt. Con cứ yên tâm, đừng lo lắng gì. Chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Hai công an nữ cận kề, ở hai bên người con gái có vóc dáng mảnh mai kia, bước lên chiếc xe thùng màu trắng, có hai chữ cảnh sát. Cô biên trên tay bà ngoại dãy này khóc lớn đòi mẹ, khiến ai chứng kiến cũng đều xót xa Cửa xe nhanh chóng đóng lại, chiếc đèn báo màu đỏ phát ra ánh sáng vang lên, và chiếc xe này đã đưa bị can chạy khỏi căn nhà của bà Tâm. Hà được đưa về trại tạm giam Sau khi phân bố buồng tạm giam cho bị can mới Cán bộ đưa Hà vào bên trong Cánh cửa buồng giam khép lại Thế giới của người bị tạm giam Chỉ còn là bốn bức tường Với một chút ánh sáng le lói Hà ngồi lặng lẽ một nơi Dành riêng cho mình Nghe tiếng bạn tù Tiếng lòng ấm ảnh và tiếng nhắc nhở hỏi han Của cán bộ quản giáo Phía sau cánh cửa lạnh lùng ấy Là sự đối lập của ánh sáng và bóng tối Của thiện và ác Của cuộc sống tự do Và cuộc sống ngục tù Hà không biết mình phải trả giá bao lâu Cho lầm lỡ mà cô gây nên Từ tận sâu trong tâm cô Cô cảm thấy Thực sự hối hận 10 giờ tối Một hồi kẻng vang khắp trại Báo hiệu đã đến giờ ngủ của các phạm nhân Tổ trực nhắc nhở một số buồng giam Vẫn đang chuyện trò Có vài tiếng hát buồn thê lương Vàng vẳng trong khu Hạ nằm trên trại Cô đó mà buồn lắm Bây giờ cô chả biết phải làm gì Khi mà bản thân cô đang nằm trong một đoạn đường Nước mắt của cô lại rơi xuống Những ngày trong trại tạm giam Không lúc nào Hạ không nhớ đến con Nhất là mỗi đêm về Khi xung quanh chìm trong bóng tối Hạ nằm trên mảnh chiếu Cô không sao ngủ được Nỗi nhớ thương con Cũng với sự âu lo buồn bã Của về làm trái tim của cô quặn thắt Không một nỗi đau nào hơn Khi một người làm mẹ như cô Đành phải chấp nhận rời xa đứa con của mình Hà chỉ biết tự hỏi rằng Không biết Cô binh của cô bây giờ ra sao Liệu con đã ngủ hay chưa Liệu rằng thiếu hơi ấm của mẹ Con có khóc nhiều không Bà ngoại dỗ dành con Con ngoan không Cô Bin à, mẹ có lỗi với con, có lỗi với bà ngoại. thân làm gầy guộc, nay phải thêm phần gánh nặng trên vai. Vì lỗi lầm của mẹ mà con phải chịu thiệt thòi. Mẹ thật là ngu ngốc, có phải không con? Trong đêm thành vắng đó, Hà đã tự trách mình rất rất nhiều lần, mặc dù con cô không nghe thấy. Rồi Hà nhớ mẹ của mình, Hà cảm thấy có lỗi, cô lại kêu lên trong thầm lặng Còn sai rồi mẹ ơi Con xin lỗi Lúc đó giá như con nghĩ được như lúc này Thì bây giờ Mẹ không khổ vì con Mẹ ơi Mẹ tha thứ cho con gái của mẹ Hạ đau lòng vô cùng Đau đến tan nát cõi lòng Nghĩ đến những ngày thật dài Thật dài Sống cách biệt trong nhà giam tù tội Trong bốn bức tường lạnh lẽo Cô không thể làm gì được Không thể nhìn thấy con dù chỉ một chút Khi bị tách biệt với thế giới bên ngoài Hà mới nếm được rằng Cái giá của mình Phải trả cho xã hội này Thực sự cay đắng Cô không thôi dài dứt Đó là tận cùng của sự hối hận Đôi vai gầy của cô run lên bần bật Hà đang khóc Khóc không ngừng nghỉ Xung quanh đang yên ắng Mấy chị bạn cùng phòng nghe thấy Cũng quay người về hướng có tiếng khóc kia Họ nhìn Hà không nói gì Bởi vì họ Đã quá quen thuộc Chị Lê có thân hình mập mạp Cao có đôi lông mày khó chịu Lên tiếng nhắc nhở Hà Im lặng đi cho chị em ngủ nào Khóc lóc cái gì Hà nghe thấy cô mím chặt môi Kìm nén tiếng khóc Tiếng thút thít nhò dần Chị Lê lại cáo lên Này cái con kia Ngậm cái mồm lại Tao đang còn nghe mày khóc đấy nhá Mẹ kiếp 10 giờ đêm rồi Thế mà mày cứ khóc làm gì Không đêm nào mày cho chị em ngủ cả Thế rồi Hà không dám khóc nữa. Cô chỉ biết cố gắng, nén nỗi đau vào trong lòng, chôn chặt, thật chặt vào nó. Bên ngoài vọng vào tiếng nhắc nhở của tổ trực. Im lặng đi. Không gian trở nên im lặng, không còn nghe tiếng động nào nữa. Chỉ có tiếng thở dài, tiếng bước chân của tuần cha bên ngoài. Hà nằm đó thao thức trong đêm dài thanh vắng, nỗi đau hòa vào trong màn đêm. Cô đặc, lạnh lẽo. Chỉ còn những con dán con chuột đang chạy khắp nơi. Dậu có khóc cạn nước mắt, không thể nào làm vơ đưa được sự đau đớn mà cô phải trả giá. Hạ chỉ ước rằng thời gian quay ngược trở lại vào ngày hôm đó, cô sẽ không nên gây tội. Để giờ đây, cô không phải sống ở một nơi lạch lẽo như thế này. Đêm nay là đêm thứ 10 Hạ ở đây, 10 ngày trôi qua chậm chạp, Cô phải đếm từng ngày từng ngày. Phải chăng như vậy là để ai đó từ từ chậm rãi đếm dần cái đau thương và những chán trường cho đến lúc tuyệt vọng và chết chìm trong khổ đau. Sáng hôm sau, 5 giờ sáng, tiếng kèn vang lên, khắp khu buồng tạm giam, mọi người ai nấy đều thức dậy để gấp gọn chăn gối. Trong phòng chỉ có một cái xô nhỏ để chứa nước đủ cho 8 người. Mỗi người chỉ được lấy một cốc nhựa để dậy đánh răng rửa mặt. Hà cầm cái cốc nhựa trên tay Đi đến chờ đến lượt của mình lấy nước Nhìn thấy Hà, chị Lê Đổ hết nước trong xô đi Hà bước xúc lên tiếng Chị Lê Tại sao chị làm vậy với tôi Mày khóc cả đêm Thừa nước rửa mặt rồi Bây giờ cần gì đến nước Ai nghe xong cũng cười Riêng chị Tâm là không nói gì Hà biết mình nói không lại với bọn người đó Nên cô đành quay về chỗ ngồi Lúc sau tầm 9 giờ sáng một người trực bước vào thông báo dặn dò một vài điều rằng ống nước đang bị hỏng nên nước dùng đang rất thiếu thốn buổi sáng mỗi người một cốc chiều tắm cũng vậy mọi người nên san sẻ cho nhau không nên bắt nạt nhau Hà lên tiếng chỉ trích chị Lê với tổ trực rằng mình bị bắt nạt sau khi nghe xong tổ trực chỉ phạt chị Lê phải làm vệ sinh buồn Đến giờ ăn trưa mọi người được phát một khay thức ăn Hà là người cuối cùng đi đến để nhận cơm. Nhưng vừa bưng khay cơm đi, cô bị ngã nhào xuống bởi vì cô vấp phải chân của chị Lê. Làm khay cơm, đổ tung xuống đất. Hạ ngước mắt lên nhìn, chị Lê tỏ ra bối rối. Ơ, xin lỗi nhá, chị vô ý quá, làm đổ cơm của cục cưng rồi. Hạ biết rõ là chị ta cố ý, nhưng cô chẳng làm được gì. Bụng có đói cồn cào cơm thì bị đổ. Quy định mỗi người chỉ được một xuất. Và không xin thêm được. Hạ đành phải hút cơm bẩn dưới sàn lên ăn. Chị Tâm bước lại, nhỏ nhẹ nói với cô. Bẩn rồi thì bỏ đi, lại ăn cùng với tôi. Chúng ta cùng ăn mỗi người một ít. Hạ cảm động vì ở đâu đó vẫn còn tình người. Nhưng cô mỉm cười từ chối bởi vì cô sợ chỉ ăn không đủ. Bởi trong này thức ăn ý, thì cũng phải ăn theo quy định. Em ăn thế này được rồi chị Tâm, chị cứ ăn của chị đi à. Nhưng mà chị ho no rồi. Chị Tâm nhất quyết nhường phần cơm của mình cho Hà, làm cho cô cảm động. Trong buồng tạm giam này, Hà là người mới, lại là phạm nhân nhỏ nhất về vóc sáng và cả tuổi tác. Cuối tháng cán bộ đến thông báo Hà có người thân đến thăm. Cô nghe tin mà rơi nước mắt. Hà được đưa ra khỏi phòng tạm giam, hiện tại qua một phòng riêng để gặp thân nhân của mình. Giây phút này, Hà không biết phải nói gì. Bước vào căn phòng của cán bộ canh giữ cẩn thận, Hà nhìn thấy mẹ ruột và con Sau một tháng trời vắng mặt Cô binh ỏa khóc lên nước nở gọi mẹ Hà cũng khóc theo con Cô ôm con vào lòng Nhìn con sờ vào người của con Sờ vào khuôn mặt nhỏ bé của con Khi nỗi nhớ con quá lớn Con muốn mẹ về với con Mẹ đừng ở đây nữa Mẹ đừng ở đây đi làm nữa Ừ Mẹ biết rồi Mẹ sẽ về Con về ở cùng bà ngoại phải ngoan Rồi mẹ về với con nhé Mẹ vừa nói Vừa lau nước mắt Hà thấy con gầy hơn trước Chắc có lẽ vì nhớ mẹ Mà con ăn không được Ngủ không yên Nghe mẹ hứa về Cô Bin bật khóc Nhưng thằng bé cứ ngồi vào trong lòng mẹ Nó sợ mẹ nó Lại bỏ nó đi Hà nhìn mẹ Cô nắm lấy bàn tay gầy của mẹ Mẹ à Mẹ tha thứ cho con nhé Bà Tâm gật đầu, cũng khóc theo con. Con đừng có nghĩ ngợi nhiều, cứ yên tâm mà trả án. Mẹ với cubin bên ngoài không sao hết, khỏe mạnh, con không cần phải lo. Bà Tâm lấy ra vài thứ mà bà mua cho con gái. Trong này kỹ càng quá, mẹ chưa được phép mua mấy thứ này cho con. Trong này có lạnh không con, bà mẹ con mang theo cái chăn đấy. À, đây là thuốc bổ, thằng Phú nó mua cho con uống vào cho khỏe nhé bà Tâm tiếp tục à, lục trong túi một cái bao thư và đưa cho cô đây là thằng Phú nó nhắn, nó gửi con hai hàng nước mắt của Hà rơi xuống vì cảm động cô gửi lời cảm ơn đến anh hàng xóm nhìn mẹ lại thương mẹ nhưng cô chẳng biết phải làm sao mẹ à mẹ đừng lo cho con mẹ lo cho cô Bin như thế này là quá mệt rồi Bữa giờ, thằng bé khóc nhiều không mẹ? Bây giờ nó vơi vơi rồi đấy. Mà nhờ thằng Phú, nó phụ với mẹ. Mỗi lần khóc ấy, là Phú bế đi chơi một lúc là cu cậu nín ngay. Thôi con ạ, từ từ rồi quen. Con phải cố gắng lên nhá. Vâng ạ. Mẹ ơi, mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhá. Ừ, mẹ biết rồi. Con đừng có khóc, bình tĩnh lại xem nào. Vâng ạ, Bố thế nào rồi mẹ? Bố còn nhỉ? Ừ thì vẫn bình thường. Hạ nhận thấy dường như có điều gì đó khi mà cô hỏi tôi bố rồi bà tâm hỏi thăm con gái đủ thứ chuyện khuyên con đừng khóc nhiều lại đổ bệnh. Nói chuyện được thêm một lúc thì có chuông báo hết giờ thăm Hạ lưu luyến ôm lấy con rồi sau đó đành phải đi theo cán bộ bước về phòng tạm giam. Cô biên nhìn mẹ bị cán bộ đưa đi bảo hòa khóc lức nở. Dạo ngoài mỗi người đi một hướng, Hạ ngoành đầu nhìn con trên tay bà ngoại, nghe tiếng khóc xé lòng của con. Rồi con đi khuất dần, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa, Hà mới thôi nhìn về con. Sau khi về buồng tạm giam, Hà ngồi lặng lẽ một lúc, cô mở bức thư Phú gửi cho cô. Những dòng chữ ngay ngắn, được Phú viết gửi cho cô. Anh xin lỗi, Vì không vào thăm em được, nhưng em yên tâm, cố gắng cải tạo thật tốt nhé. Nhớ, phải ăn cơm thật nhiều để có sức khỏe, chờ ngày đoàn tụ với gia đình. Anh vẫn chờ em, bao lâu thì anh vẫn chờ. Ở nhà Cú Binh có anh với bà ngoại rồi, thì thoảng mẹ anh và bé Hiền cũng trông phụ. Thằng bé khóc không nhiều đâu, em đừng lo nghĩ gì về con nhé, cố gắng lên. Chúc em cải tạo tốt. Hà cảm nhận được tấm chân tình của Phú Anh luôn đối tốt với cô Như thỏa ban đầu Nhưng Phú ơi Tội tình gì mà anh phải vì một người không ra gì như tôi Tôi chẳng còn gì cả Một người phụ nữ Đã qua một lần đò Đang mang một bản án vòng lao lý Mà cả cái xã hội này đều phẫn nộ Chưa biết ngày nào mới được trở về Tôi có đáng Để anh phải gửi gắm tình yêu thương Và chờ đợi tôi không Vậy là hết 3 tháng trong trại tạm giam. Sáng hôm nay, Hà đưa cán bộ vào đọc tên và phát giấy mời ra tòa cho cô. Hôm sau tại phiên tòa xét xử, Hà đứng trước vành móng ngựa cô mặc bộ quần áo màu xanh lam. Bây giờ cô gầy đi nhiều lắm, đôi mắt trũng sâu sau bao nhiêu đêm thức trắng. Hà đưa ánh mắt u buồn, quay đầu nhìn mẹ cô. Cô nhìn thấy Tuấn và mọi người sau 3 tháng không gặp. Cảm giác buồn đau vô cùng Hà quay mặt đi, cô thu mình đứng trong vành móng ngựa đối mặt với các bị thẩm phán, chủ tọa và các luật sư. Vẻ mặt ai nấy đều rất nghiêm trọng và huy nghiêm. giọng một người đàn ông chủ tọa cất lên, đọc bàn cáo trạng giữa ông nhìn cô gái trước vành móng ngựa. Bị cáo Lê Thanh Hà. Tại sao bị cáo? Lại có hành vi giết bà Nguyễn Thị Hạnh. Cũng là mẹ chồng của bị cáo. Hà ngừng đầu nhìn người đàn ông mặc áo vét. Hà kể ra những điều ẩn khuất, tính cay nghiệt của mẹ chồng chỉ vì cô và Tuấn không hợp tuổi, mà mẹ chồng gây bao nhiêu điều khó dễ với cô. Từ lúc về làm dâu, Hà luôn phải nín nhịn và chịu đựng, nhưng càng ngày mẹ chồng cô lại càng quá đáng chửi cô, còn xúc phạm tới mẹ của cô. Bởi vì quá sức chịu đựng nên cô mới không kiểm soát được hành vi của mình là xô ngã mẹ chồng của cô. Tiếng xỉ xào vang lên từ đâu đó trong phòng, chủ tọa tiếp tục. Tại sao bị cáo không chọn cách giải quyết, cùng ngồi lại, tháo gỡ, mà lại chọn cách hành xử sai lầm như vậy? Giả thư hội đồng xét xử. Bị cáo có nói với chồng, nhưng anh ấy không nghe. Chồng của bị cáo rất thương và nghe lời mẹ. Nhiều lần bị cáo có nói việc bị mẹ chỉ chết. Anh ấy cho rằng bị cáo quá nhạy cảm. Và làm quá mọi chuyện lên à? Sau khi nghe được những lời giải bày của Hà Người đàn ông chức vụ trù tỏa cho Hà Được phép nói lời sau cùng Trước khi hội đồng xét xử Vào nghị án Giọng của Hà điềm đạm Bị cáo biết mình sai Khi bị cáo hành động như vậy Bị cáo rất hối hận Bị cáo xin lỗi bong linh của mẹ chồng bị cáo à? Hà quay đầu nhìn về phía sau Nhìn những con người Cô cối đầu giọng trầm xuống Nói lời xin lỗi Tuấn chồng cô Và xin lỗi chị Thanh, xin lỗi Tú Hạ khóc nấc lên Cùng lời ban xin hội đồng xét xử Giảm án cho cô Để cô có thể trở về Chăm sóc cho đứa con nhỏ Hội đồng xét xử Cũng cho Tuấn ý kiến Tuấn đứng dậy nhìn vợ Sau đó lên tiếng xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho vợ mình Để cô được về Chăm sóc cho con Sau một hồi nghị án Tiếng đọc luận tội vang lên, chỉ vì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu mà Hà xu ngã mẹ chồng gây ra cái chết đáng tiếc cho bà. Nhưng bởi vì một phần lỗi là do bà hạnh quá cay nghiệt với con dâu. Sau khi bị tố giác, Hà có thành khẩn nhận tội, ăn năn hối lỗi nên cô được sự khoan hồng của pháp luật, giảm nhẹ hình phạt. giây phút nghe mình bị kết án 7 năm tù. Hà ngừng mặt lên hốt hoàng, nhìn người đàn ông mang chức vị chủ tòa. Bàn tay của cô bám chặt vào nhau Tậm chí mơ hồ Mong muốn nghĩ đến ngày được quay trở về Tiếng thông báo kết thúc phiên tòa vừa mới bang lên Hai nữ cán bộ công an liền tra chiếc cổng số 8 vào tay của cô Sau đó dẫn cô đi Hải tay bị khóa chặt Hạ bước ra khỏi vành móng ngựa Cô quay mặt nhìn mẹ Tiếng khóc cùng tiếng gọi mẹ vang lên không ngừng Nhưng không thể nào dừng được bước chân Bà tầm chua xót nhìn theo con gái Bà bật khóc Bàn tay của bà đưa ra phía trước Như muốn níu giữ con Cuối cùng trong phiên tòa trống rỗng Bà tâm gục đầu lên vai của chị Thanh Cứ như vậy bật khóc Không ai muốn mọi chuyện lại xảy ra như vậy Đã không ít câu chuyện Xoay quanh việc mẹ chồng nàng dâu Nhưng đau lòng và nghiêm trọng Như vụ án trong phiên tòa ngày hôm nay Không phải là một ngoại lệ Một cái xô mạnh Mà hà chút dẫn lên người của bà hạnh mẹ chồng cô Những dồn nén, những tổn thương Mà cô phải chịu đựng Trong quá trình làm dâu của bà Nhưng cho dù có bảo chữa bằng lý lẽ nào đi chăng nữa Thì đó cũng chính là một tội ác Bà đã là tội ác Thì phải chịu sự trừng trị của pháp luật Ước gì những người trong cuộc Đều biết, đều hiểu, đều suy nghĩ cho nhau Thì đâu có vụ án Đau lòng đến vậy Ước gì mẹ chồng của Hà Đừng quá cay độc với cô Ước gì Tuấn biết quan tâm hơn để ý hơn đến những suy tư của vợ và ước gì thay vì cây xô ngã tội lỗi của Hà được thay bằng cách nói chuyện biết phân biệt phải trái đúng sai thì Hà không phải tự mình cướp đi một mạng người để rồi cuối cùng cô phải chấp nhận bản án 7 năm tù Sau khi bị tòa kết án 7 năm tù giam cán bộ đưa Hà vào trại giam để thủ án khoác lên người bộ quần áo kẻ sọc Cán bộ đưa cô vào buồng giam số 8. Phòng đang có 7 phạm nhân. Cô được sắp xếp cho một chỗ trống. Vừa bước vào cánh cửa sắt liền đóng lại, tiếng then cửa vang lên ken két. Hà ngồi một góc, đôi dành cho riêng mình. tâm trí của cô bây giờ, lại nghĩ về những ngày dài ở đây, nhớ lại khoảnh khắc khi nãy trên tòa. Lúc cô bị dài đi, mẹ cô khóc ngất. nhờ đến nước mắt Hà lại ứa ra vì thương mẹ. Chợt bị một cái chân đá vào chân của cô, Hà mới giật mình ngước mặt lên, một cô gái có khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn, nhếch môi cười và nói với cô. Mày vào đây vì tội gì? Biết phép tắc gì chưa, hả Hà? Hà không trả lời, cô quay mặt đi nơi khác, cô gái tên Miên lại ngây mặt dậy đời cô. Này, mày bị câm à? Mờ mồm ra hay là mày dám lơ tao? chỉ muốn gì? Hạ quay mặt lại hỏi, thì hai cô gái khác bước tới, khoanh tay cười đều với cô. chỉ gái tên Miên hất thàm về phía bên kia, nơi có cô gái đang ngồi dưỡi thẳng chân, còn ba cô gái khác thì đang đấm đấm bóp bóp khắp người. Miên lên giọng một lần nữa ra lệnh. Lại trong kia. Chào buồn đi. Hà ngồi im lặng không nói gì, Miên lập tức đưa tay, túm lấy áo của cô. Mày mới vào đây, mà mày dám ngay ngang à? Hà đưa ánh mắt lạnh lùng, nhìn vào mặt cô gái kia không muốn trả lời. thấy Hà im lặng, miền kéo mạnh cổ củ áo của cô về phiếu của mình, sau đó trừng mắt lên, hỏi tiếp. Mày không nghe chứ gì? Mày cứng đầu với tao à? Mới đưa vào, mà Hà liền bị bạn cùng buông vắt nạt, nhưng nỗi đau thương chán trường trong Hà như một vết thương lớn, khiến cho cô không sợ. Ánh mắt của cô liếc vào mặt miên giống như thách thức. Lập tức, Hạ bị miên cho một cái tát vào mang tay Và cả người cô bị đẩy mạnh xuống nền Cái bạt tay này Làm cho tay cô ù đi Hạ chống hai tay xuống đất Nhìn những bàn chân đang vây xung quanh mình Tiếng nói phát vào tay của cô Sao? Bây giờ mày còn câm còn điếc nữa không? Tôi làm gì mấy người? Tại sao các người đánh tôi? Mày có lỗ tay không? Ta bảo mày đi tới Để chào chị trưởng buồn Tại sao mày không đến? Tại vì tôi không thích. À, không thích à? Bọn mày đâu? Phải cho nó biết thế nào là không thích. Thế rồi cả ba bốn đứa nhào vào, đấm đá khắp người của Hà. Tiếng đấm đá vang lên cùng với những lời chỉ chiết. Không thích này, tao cho mày chết. Hà không còn đủ sức để chống đỡ. Cô bị đau, nên cô chỉ nằm ôm đầu, ngã lăn ra nền nhà chịu trận. Thấy màu đỏ chảy ra trên mũi của Hà Loang cả da mặt Cả bọn kia mới chịu dừng tay Thôi được rồi Tạm tha cho nó đi Hào ngồi co do Ôm lấy thân thể đau nhức Bật khóc thút thít Một ban giám thị đi tuần bên ngoài Lập tức lên tiếng nhắc nhở Mấy cô không nên bắt nạt nhau Rõ chưa Ai không nghe là bị phạt bây giờ Tiếng giả vâng vang lên Chờ giám thị đi Cả bọn liếc ánh mắt nhìn về phía Hà tiếp tục đe dọa cô. Hừ, mày mà còn dám ho hề gì, mày như đòn với bọn này đấy. 11 giờ trưa, tiếng kèn vang lên, cả trong khu phòng tạm giam và phòng giam báo hiệu giờ ăn trưa đã đến. Cả phòng bước ra hàng trước ô cửa để nhận cơm. Hà là người đi sau cùng, ai cũng nhận một phần mang lại ngồi và ăn uống. Phần cơm của Hà vừa nhận xong liền bị cướp trắng trợn. Các người Các chị trả cơm cho tôi Quỳnh là cô gái Được cho là trường buồn lên tiếng Mày muốn tao trả sao Đúng Trả cơm lại cho tôi ừ. Trong này có trên có dưới Mày mới vào mà mày hỗn hào quá Mày vào đây mày không chào hỏi tao Thì mày phải chịu phạt tôi Hình phạt sao Đúng Nếu như mày muốn ăn cơm Mày phải sủa vài từ Gâu gâu Cho bọn tao nghe. Sao rồi bọn tao mới cho mày ăn? Cả đám cười ủng hộ ý kiến của Quỳnh. Hà nhìn phần cơm trên tay mà tức bụng. Cô đói lắm rồi. Lúc sáng cô chưa kịp ăn gì. Đã vội vàng đi ra tòa. Quỳnh cười khẩy tiếp tục. Tao đếm đến bà. Nếu như mày không sủa lên. Thì mày nhịn. Một. Hai. Hạ nghe mà ghét. Cô cắn môi không phục tùng. Đưa tay giật lấy phần cơm. Tao không làm, trả cho tao. Đừng có mà quá đáng. À, mày to gan thật. Cơm bị giật mạnh nên đổ ụp xuống đất. Sau đó Hào ngồi đưa hai tay, hốt lấy phần cơm và rau bên dưới, nhìn bàn chân đưa vào trà đạp. Tao cho mày ăn cơm nát, mất dậy. Hà bỏ từng miếng cơm vào miệng, cô cảm thấy cuộc đời này chua chát biết bao. Ở trại tạm giam còn nữa, này vô chính thức, mặc áo sọc lên người rồi. Cô mới cảm thấy cuộc đời này nghiệt ngã. Mặt của cô ẩn ẩt nước. Cô nhớ đến lúc ở nhà mẹ chồng, tuy bà nặng nhẹ, nhưng thực sự không khổ như bây giờ. Cái giá mà Hà phải trả cho một phút nông nổi của mình. Có lẽ rằng 7 năm dài ăn cơm ở đây, cô còn phải rơi đầy nước mắt. Hà ngậm cơm trong miệng ăn uống một cách khó khăn, khóe miệng của cô xưng tấy lên bởi vì khi nãy cô bị cả bọn bạn tù, đá và đạp trúng. Cô cố gắng nuốt miếng cơm xuống cổ, nước mắt tứa ra, chảy xuống bờ môi mặn chát. Trong khay cơm có một cục thịt mỡ, chỉ bằng ngón tay, mà không thể nào ăn được bởi vì quá đau. Bữa cơm chan nước mắt, thật thấm thía đúng là một bữa cơm tù. Đúng là cho dù có nếm trải mới biết được tận tường của sự khổ đau. Sau 3 tháng, ngồi trong trại tạm giam, trong căn phòng ngột ngạt tù túng, bị cán bộ canh giữ 24 24. Hà ám ảnh lắm rồi. Bây giờ cô tiếp tục vào trại cải tạo này để thụ án. Khổ lại càng thêm khổ. Ngày đầu tiên mà trên cơ thể của cô đã chịu đòn từ đám bạn tù. Kể từ lúc bị bắt đi, không biết Hà đã rơi bao nhiêu nước mắt. Từng giọt nước mắt rơi xuống là sự hối hận, là nỗi nhớ con ra giết, là nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn, là niềm thương. Dành cho người đã sinh ra cô Đây chính là sự trừng phạt Cho một phút dại dột Thiếu suy nghĩ của cô Nhưng bây giờ có đau cô khổ Có như thế nào Thì chỉ có mỗi mình cô gánh chịu Có gọi bố gọi mẹ Cũng hoàn toàn vô ích Đúng Không ai có thể cứu cô được lúc này Đôi lúc dường như Cô sắp hết chịu được rồi Cô chỉ muốn ngục ngã Nếu như không nghĩ đến con Hà chẳng còn thiết sống. Đang ngồi múc miếng cơm đưa lên miệng thì một cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh bước tới lên tiếng. Này con rùa kia, có mỗi một mình mày ăn à? Ăn nhanh lên, còn dọn dẹp. Không ý à, ngồi đây mà nhơi được đâu. Hà nghe giọng quen quen. Hình như cô từng nghe ở đâu đó. Cô ngước mắt lên nhìn thì thấy rất quen nhưng mà cô chưa nhận ra ai cả. Chợt Hà nhớ lại đây là Như. Người yêu của túm Giọng nói vào khuôn mặt Thực sự rất giống Nhưng không ngờ cô lại gặp Như Tại buồng giam này Hà bỏ cơm xuống và hỏi chuyện Cô là Như có phải không? Vẻ mặt của Như sững sờ nhìn Hà Nhưng cô gái kia không hề nhận ra Bởi vì khuôn mặt của Hà bây giờ Bị xưng tấy vài chỗ Với lại lúc hai người gặp nhau Như không mấy để tâm gì đến Hà Như lên tiếng hỏi Tại sao mày biết tên của tao là Như? Cô có nhớ Tú không? Nhắc đến Tú Người con trai bị Như lừa gạt tình yêu Rồi khi đám cưới vừa mới tan tiệc Cô ta lập tức ôm hết tiền vàng Lặng lẽ chuồn đi Đi Một khi không trở lại Để lại cho bà Hạnh một khoản nợ Khiến cho bà ta giàu dĩ Sau đó đổ tất cả mọi trách nhiệm Lên đầu của Hà Mặt của Như dần dần dãn ra Cô ta chỉ tay vào Hà Có vẻ Có chút vui mừng. À, nhớ. Nhớ chị rồi. Chị là chị vợ của anh trai Tú. <cười> Lúc đó mà chị buồn so. Mà chị tên gì? Tôi tên là Hà. Không ngờ lại gặp chị ở đây. Mà này, chị bị tội gì đấy? Tôi nhỡ tay xô ngã mẹ chồng. Nên là khiến cho bà mất. Ô, vậy sao? Thế còn cô? Cô vào đây là vì... Tôi buồn ma túy, vào đây được hai tuần rồi. Biện lúc này bước đến lên tiếng. Này, đó là người quen của mày đi à? Ừ, chị ấy là chị em, bạn dâu với tôi. Ô, ừ, trái đất tròn nhờ, thì ra là như vậy. Biện cười đều, đứng khoanh tay tiếp tục lên giọng. Nhưng cho dù là ai đi chăng nữa, thì phải đến bên kia, chào chị Quỳnh một tiếng, rõ chưa? Như đứng dậy nói với Miên vụ này, cứ để tao lo thôi được rồi, đừng để chị Quỳnh vì chờ lâu đấy như ngồi xuống bên cạnh Hà cô ta đặt tay lên vai của Hà như một ý khích lệ cô tôi nói cho chị nghe một khi mà chị vào đây rồi chị muốn yên thân sống tốt ý, thì chị nên cắn răng mà chịu nhục như vậy thì chị mới sống mà chờ ngày được ra về gầy yếu như chị thế này mà còn cứng đầu có khi chị bị chết ở trong này đấy Thấy Hà im lặng không muốn nghe Như lại thở dài và nói tiếp Chị không muốn sống Để về với con của chị sao Nhắc tới con Lòng ngực của Hà đau thắt Giống như bị ai đó bóp chặt Từ lúc trong trại tạm giam Được gặp con một lần cho đến nay Đã mấy tháng trôi qua Mấy tháng trời như vậy Cô nhớ con lắm Vậy mà cô có được gặp con đâu Cảm giác đó giày vò câu đến mệt Hà mới biết Không phải vết thương nào, chảy máu mới làm mình đau. Hạ nhắm mắt lại mường tượng hình ảnh của cô nỗi nhớ chua xót len lòi vào tim cô. Cô thở một hơi nặng nề với ý nghĩ, mình sẽ vì con mà vượt qua tất cả. Hà phải vì con mà sống, mà chịu đựng. Bên kia tiếng thúc rụt vang lên, gọi Hà bước tới. Cuối cùng cô đứng dậy. Như lúc này khẽ khàng nói với cô. Chị bước lại đấy Nhớ Chào chị trường buồn nhé Đứng trước mặt Quỳnh lúc này hà khú núm Giọng cua nhỏ nhẹ Em chào chị Quỳnh ạ Cô gái tên Quỳnh ngồi khoanh chân Bẻ mặt hung hăng Đưa ánh mắt sắc lạnh Nhìn chằm chằm vào hà, Tỏ thái độ không vui Biên đứng bên cạnh lên giọng Mày chào mà tại sao mày không quỳ xuống Thấy Hà cứ đứng im không chịu quỳ Thảo và Miên tiến lại đứng bên cạnh của Hà Sau đó vịn vào vai của cô Rằng cô cúi xuống Tiếp tục ra lệnh Quỳ xuống Hà gồng người cố gắng giữ vững thân mình Chưa bao giờ cô phải quỳ trước đấng sinh thành Hà căm ghét cái loại người tính côn đồ này Cô cắn rằng không phục Thấy Hà vẫn cứng đầu Cả hai đứa con gái đưa chân Đá mạnh vào khỉu đầu gối của cô Cô đá mạnh làm chân của cô đau bút Đến tận xương tủy Khiến cho cô phải gào thét Đầu gối của cô liền đập xuống. Đầu của cô còn bị bọn chúng đè cho cúi thấp xuống. Hận thù trong hạ dâng lên, nhưng cô đành phải nhịn. Giọng của Miên rõng rạc. Mày mau chóng, chào chị Quỳnh cho đàng hoàng. Hà lúc này ngậm đắng nuốt cay. Cô phải mở miệng ra để chào. Chào chị Quỳnh, trường buồn ạ <cười> Tên tuổi của mày là gì? Lý do vào trại. Em tên Hà, 23 tuổi. Quỳnh nghe xong liếc mắt lên nhìn Hà, tiếp tục dở giọng Mày nói chuyện với ai? Tao cho mày nói chuyện thêm một lần nữa. Tôi, tôi tên là Lê Thanh Hà, năm nay 23 tuổi. Bỗng Quỳnh khó chịu, liền cắt ngang lời của cô. Mày đang nói chuyện với xe thổ hay là xích lô hả? Bị Quỳnh bắt bẻ, Hà cay lắm nhưng mà cô đành phải cố gắng nhịn xuống. Cô tiếp tục Dạ thưa chị Quỳnh Em tên là Lê Thanh Hà Năm nay em 23 tuổi à Ừ ok Lý do gì mày vào tù Em Em làm chết người Hả? Mày giết người thì nói mẹ là giết người Thế bày đặt làm chết người Mày giết ai Dạ mẹ chồng em Được rồi Mày mới vào đây nên không biết luật ở đây Tao là trường buồng Tao ấy à Trong buồng có hai mâm Mâm trên bốn người là của tao Quỳnh chỉ tay phân chia và nói tiếp Nghe cho rõ đây Mày với con Miên Con Thư, con Thảo Là bốn đứa mày ở mâm dưới Còn con Diệu, con Ngọc, con Thu Thêm mày nữa, mày hiểu chưa Rõ, thưa chị Vậy thì mâm dưới Đi dọn dẹp buồng đi Nhanh cái chân lên Hà cùng với ba người mâm dưới Dọn dẹp buồng lau chỗ nằm và các bệ gạch men của từng người. Còn mấy cô gái mâm trên, thì ngồi chơi, cười dì già với nhau. Thì thoảng kêu lên vài tiếng nhắc nhở, mấy cô gái đang dọn dẹp. Sau khi dọn dẹp xong, Quỳnh đưa ngón tay trỏ trước mặt, ngoác ngoác Hà lại và lên tiếng. Còn Hà mày lại đây. Hà e rẻ bước đến, chưa biết làm gì, thì bị Quỳnh mắng. Mày còn lứa ngỡ đứng đấy làm gì? Đến đây. Hạ hít một hơi thật sâu dìm cơn tức xuống cô lặng lẽ bước lại gần Quỳnh lấy bộ quần áo bẩn của mình ném về phía của cô tiếp tục ra lệnh Mày đi giặt quần áo cho tao còn mấy đứa kia được nghỉ bị sai vặt Hạ cố gắng nhẫn nhịn cô biết nếu như cô chống đối thế nào cô cũng bị đánh nên cố gắng nhẫn nhịn mang bộ quần áo của Quỳnh bước vào trong nhà vệ sinh vào ngồi giặt rũ 5 giờ chiều đến giờ nhận cơm Vừa nhận được phần cơm đỉnh mang vào ăn Thì Miên lại kêu lên Mấy đứa mâm dưới Mang cơm lại đây Thế là ba cô gái hiểu ý Nhường ba cục đậu phụ cho chị Quỳnh Trường Buồng Còn mình thì ăn cơm trắng với rau Hà thấy như vậy thực sự quá đáng Cũng là tội phạm như nhau Mà không san sẻ cho nhau Lại còn ước hiếp Thấy Hà không chịu hợp tác Miên tiếp tục lên tiếng Còn mày nữa Hà quay mặt đi Cô vội vàng múc miếng đậu phụ Bỏ vào trong miệng ăn Để bọn kia không giành được của cô Miếng đậu phụ còn chưa kịp nuốt xuống Cô liền bị bọn nó, tóm tới Chỉ trò vào mặt cô Mày có bị điếc không? Hay là mày cố tình chống đối? Ăn một bữa cơm mà còn không được yên Hạ giữ khay cơm trên tay mình Cô nén cơn tức Cô thốt lên từng chữ Bọn mày thả tao ra À con này bướng Chị Quỳnh, tính thế nào với nó? Thuận thao thì sống, mà chống tao thì chết. Cho nó biết thế nào là lễ độ đi. Biên lập tức lên tiếng. Sao? Tao cho mày thêm một cơ hội. Có đưa thức ăn cho bọn tao không? Tao không đưa. À, mày cứng đầu với tao à? con như, mau xử nó. Như nghe xong ngại ngần, to vẻ ái náy. Thôi thôi thôi, chị tha cho chị Hà đi. Mày dám xin tha cho nó? Mày có muốn bị nhịn đói hay không? Quỳnh nhách môi tiến lại gần Hà, đưa tay bóp miệng của cô. Để tao xem, mày to gan như thế nào nhé? Một ám hiệu được phát ra, lập tức chiếc khay nhựa bị giật lấy. Hà bị khay cơm ụp vào đầu mình, những hạt cơm vương trên tóc cô rơi xuống đầy người cô. Tiếng cười vàng lên trong buồng giam của các cô gái dành cho Hà. Hà ngồi lặng, sau đó đưa tay, hốt từng chút cơm, đổ từ dưới đất lên để ăn. Bất giác cô nhớ lại bữa cơm ở nhà chồng Bữa cơm có những món xào Cất trong tủ lạnh từ hôm qua Mẹ chồng mang ra hâm lại Bữa canh của bí đỏ Nấu tận 5 ngày Nhưng ít ra nó còn có thịt để mà ăn Và nó không bị trà đạp như lúc này Giá như lúc đó Cô vui vẻ chấp nhận Thì tốt biết bao nhiêu Hạ miếm môi cố gắng Không để nước mắt tuôn trào Đúng là khi sống trong khổ đau tường tận Mới biết đời cay đắng Mới biết hối hận, bà mới nhận ra đâu là lỗi lầm, đâu là phải trái đúng sai. những ứng xử của mình là quá ngu ngốc. Để rồi bây giờ, cô phải nhận hậu quả. cơm ăn không đủ no, Hà Đành phải chịu nhịn đói, nhìn mọi người đang ăn cơm. Lúc này tự dưng cô buồn đi vệ sinh. Cô đứng dậy bước đến nhà vệ sinh, vừa đưa tay mở cửa, thì tiếng nói phát ra đằng sau, làm cho cô khực lại. Này con kia, mày bị đuôi à? Mày không thấy bọn tao đang ngồi ăn cơm hay sao? Mà mày dám đi vệ sinh? Tính cho bọn tao ngửi chết à? Vậy, các chị ăn nhanh một chút. Quỳnh cầm chiếc dép giơ lên. Cô gái trường buồn ngang ngược, lên tiếng hù dọa. Mày vừa mới ra lệnh cho ai ăn cơm nhanh đấy. Mày có tin tao cho mày ăn dép hay không? Cút! Hà im lặng đứng yên, cố gắng nhẫn nhịn. Tầm 5 phút sau, thì mấy cô gái cũng ăn xong. Hà bước vào nhà vệ sinh, Mới vừa ngồi xuống, thì cánh cửa phát ra tiếng lộc cộc Miên đứng bên ngoài, gõ vào và lên tiếng. Tao cho mày 20 giây để đi. Rõ chưa? Quá 20 giây. Mày mà không bước ra ngoài, thì mày ăn no đòn với tao. Hà không trả lời. Cô ngồi xuống, vẫn nghe tiếng đấm vang lên của Miên bên ngoài. Nhưng do bị tao bón nên 20 giây, đối với cô là không đủ. Đêm xong thấy Hà còn ngồi im trong đó. Miền mở tung cánh cửa, trước sự sững sờ của Hà. Miền đứng bên ngoài miệng huyết sáo, đưa ngón tay ra hiệu, đuổi Hà ra khỏi nhà vệ sinh. con kia 20 giây của mày hết rồi, còn không mau cút ra ngoài. Không để cho Hà ngồi sáng thêm một giây một phút nào nữa. Hai đứa bạn tù bước vào, tóm lấy tóc của cô, kéo cô ra ngoài. Sau đó, đánh vào đầu của cô. Mày ngoan cố à, tao cho mày chết. Tiếng đánh đập vang lên cùng với tiếng la hét trong đối của Hà. Miên một tay nắm tóc, một tay chỉ vào mặt, hung hăng chửi bới cô. Mày ngoan cố với ai thì ngoan cố, chứ mày đừng ngoan cố với tao. Tao nói cho mày biết, mày đừng có bố láo, rõ chưa? Cả vùng đầu của cô đau bút, cô ngầng mặt lên với khuôn mặt đỏ bừng. Qua tức sận, Hà nghiến răng dùng hai tay bấu chặt vào tay của Miên, sau đó xô đẩy đối phương. Khiến cho Miên té nhào xuống đất Tao nhịn mày đủ rồi Tóc tài của cô dối bù Quần áo sọc sạch Cô nhìn chằm chằm vào Miên Tao không nhịn mày nữa đâu Vừa phải thôi Hai bên lườm nguyết nhau Miên đứng dậy nhà vào đánh Cả hai rằng co chửi bới Thấy như vậy Như lập tức lao vào can ngăn Mấy đứa đánh nhau Cán bộ người ta đến đây Người ta phạt bây giờ Thôi ngay Miên hất như sang một bên Tiếp tục đánh hà Hà tức điên cả người, cô quyết liệt chống trả đối phương. Miền bị yếu thế nên bị cô vật ngã. Cô gái ngồi phịch xuống đất nhưng tính háo thắng vẫn không chịu ngừng lại. Hai cô gái mặt mày đầy thương tích, thở hồn hao hồn hền. Quỳnh đứng dậy nhuền miệng cười, bước đến gần Hà lên tiếng. con miên này, tao thấy nhục thay cho mày đấy. Để tao dạy cho con này, một bài học. Cô gái trường buồn tiên là Quỳnh tiến lại gần hà, dí sát cô vào vách tường, sau đó lên dòng. Mày chán sống rồi có phải không? Mày dám đối đầu với bọn tao à? Tao nói như vậy mà mày không hiểu sao? Mâm trên, ấy, bọn tao đặt ra điều luật gì thì đám mâm dưới bọn mày phải nghe theo. Không được cãi. Nghe rõ chưa? Tao không nghe theo luật của mày đấy. Nhà vệ sinh là của chung tao thích bao lâu thì tao đi. Mày làm gì có quyền mà cấm tao. Miền đưa ánh mắt hung tợn nhìn Hà hai hàm răng chạm vào nhau ken két như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái nhỏ nhắn sau đó nói với Trường Buồng Con này to gan lắm Chị Quỳnh, mau xử nó đi Thấy hai cô gái tiến lại Hà chì tay Bọn mày là một lũ hèn ỉ đông bắt nạt một mình tao Quỳnh khoanh tay, ngânh mặt nói tiếp Được thôi Cỡ như mày gió thổi cũng bay Mày đứa tránh ra đi để tao xử đẹp nó Quỳnh liền lao tới vùng tay tát Hà nhưng bị cô đưa tay ra đỡ một nhát, sau đó tắt lại một cái vào mặt của Quỳnh cú ăn này khiến cho Quỳnh nổi cơn điên cô gái trợn mắt nhanh chóng dùng hai bàn tay bóp cổ của Hà dí sát vào bức tường Hà nghẹt thở ú ớ và vùng vẫy nhưng không tài nào có thể thoát ra được lúc tường mình sắp chết ngạt Hà đưa tay, chọc vào mắt của Quỳnh bị đào tột cùng cô gái trường buồn mới chịu Buông tay ra khỏi cổ của cô Sau đó Vội vàng lấy cái tay che mắt của mình Và không thể nào mở lên được Miền lập tức lên tiếng Chị Quỳnh, chị có bị làm sao không? Mẹ kiếp Nó chọc vào mắt tao rồi Đau, đau muốn chết Đôi mắt của Quỳnh Mở ra đỏ hoe Nước mắt tuôn trào nhức nhối Nhưng cô gái kia vẫn hung hăng chửi bới Còn khốn Mày dám chơi tao Được lắm Mày tới số của mày rồi Như lập tức lên tiếng Hay lắm Ai mà đánh thắng được Thì người đó sẽ được làm trường vuông Quỳnh phản đối Đứa nào dám phản tao Còn như mày chán sống rồi có phải không Nhưng mà theo luật Ai thua Thì không được làm trường phòng nữa mà Mẹ kiếp không tính Lần này tao sống chết với nó Quỳnh tiếp tục lao tới Tiếp tục giật tóc của Hà Hai bên rằng con la hét Nhưng bởi vì Quỳnh to con hơn Nên làm mạnh hơn hả Cô bị đẩy mạnh té ngã Mặt mày đầu tóc của cô rũ rười Lúc này bên ngoài vang lên tiếng còi thổi mạnh Của cán bộ quản giáo Này này các cô kia Ai đánh nhau thì bước ra đây Lúc này cả hai mới chịu dừng tay Lại nhìn ra ngoài Một quán bộ quản giáo bước đến Mấy đứa trong buồng Xì xào bàn tán Cán bộ vào cán bộ vào Chết cha hai đứa mày Một cán bộ quản giáo mở cửa buồng giam Bước vào, vẻ mặt nghiêm nghị Hai cô ra ngoài Lập biên bản cho tôi Hà và Quỳnh bị hai cán bộ quản giáo Dắt đi ra bên ngoài Đứng trước giám thị Không ai dám hó hé nửa lời Người đàn ông giám thị đưa ra hai tờ giấy Rồi lên tiếng Suốt cuộc thì ai mới là người gây sự trước Hà lập tức lên tiếng Dạ thưa giám thị Là chị Quỳnh ạ Vậy Phạm Nhân Quỳnh Đi lên phòng kỷ luật cho tôi Quỳnh lúc này sợ hãi Lên tiếng cầu khẩn Dạ thưa cán bộ Em sai rồi Em không dám tái phạm đâu ạ Xin cán bộ bỏ qua cho em Giám thị trải giam Nghiêm nghị Chỉ tay Tôi nói cho hai cô biết Nếu như hai cô còn tái phạm Chắc chắn là bị đưa lên phòng kỷ luật Rõ chưa Cô cô muốn bị nhịn đói không Hay là không muốn người nhà vào thăm nuôi Lần này tôi tha cho Nhất là phạm nhân Nguyễn Thị Quỳnh Nếu như tái phạm thêm một lần nào nữa Đừng có trách tôi Quỳnh nghe xong cúi đầu dạ vâng Rồi cả hai được trở về buồn Vì sợ đưa lên phòng kỹ luật Khổ sở Nên Quỳnh không dám động tay động chân gì với Hà nữa Tuy như vậy nhưng hai cô gái Biên bà Quỳnh Vẫn rất ghét Hà Cả hai ngồi nhìn Hà Rồi biểu môi chê bai Coi cái tướng nó kìa Người như con tôm khô Cồng nhận Nhìn mặt nó ghét thật. Bất chợt Miên buồn đi vệ sinh, nên đứng dậy đi. Ở ngoài Quỳnh chán nản không biết làm gì, nên nói với Thảo. Tao với mày chờ con Miên ra, để hù cho nó, giật mình. Tao chả có hứng, tao đang nhớ nhà muốn chết đây. Nói rồi Quỳnh bước lại, đứng cạnh cánh cửa. Bất ngờ Miên từ trong bước ra, thì một tiếng hù của Quỳnh. Cô gái hết hồn bất ngờ, ngã xuống tại gần cửa phòng vệ sinh. Quỳnh bình thàn lắc đầu. Con này đúng là yêu vía. Nó bị ngất rồi Thảo à? Quỳnh là người của Miên, nhưng cô gái cứ nằm yên bất động. Thảo bước lại xem thì thấy Miên, không còn thở được nữa. Còn Miên? con Miên nó chết rồi. Cả buồng nghe thấy như vậy, liền bước tới, kéo nách của Miên lôi vào bệ xi măng. Quỳnh tay chân run dày kiểm tra cơ thể của cô bạn, thì đúng là tim không còn đập nữa. Quá lo sợ, mặt mày của Quỳnh tay mét. Hạ bước vào nắm tay của Miên rũi ra Thì thấy các khớp bắt đầu cứng Hạ cậy miệng rồi kề miệng của mình Thổi vào miệng của Miên Không có khả quan Hạ ấn lồng ngực bảo mọi người Rũi tay chân của Miên ra Cứ như vậy ấn lồng ngực 17-18 lần Thì Miên mở mắt và tỉnh lại Ai nấy lúc này đều hú hồn Miên lập tức lên tiếng Có chuyện gì thế? Sao mà ngực của tao đau quá vậy? Quỳnh đứng lau nước mắt Mày vừa mới chết đấy Mày mà có con Hà Nó cứu mạng mày Vậy à Từ nay bọn mày đừng có hù dọa tao Mấy lần tao bị ngất Tao còn tỉnh lại được Lần này Lúc này Quỳnh mới thôi ghét Hà Cô gái bước đến gần Hà lên tiếng Tao xin lỗi mày Nếu hôm nay không có mày Chắc là tao ở mãi trong này vì tội giết người Tôi chỉ làm việc Bà mình cần làm thôi Thế là các cô gái cùng nhau thống nhất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 của cô gái tên là Hà, bởi vì cô ấy à, đã chấp nhận, chấp nhận tất cả những gì mà cô ấy làm trong quá khứ và cô ấy đang phải trả giá cho mình, thương nhất là cô ấy không được ở gần con và suốt 7 năm không biết chuyện gì sẽ xảy đến với Hà. Xin mời quý vị cùng với Tâm An chúng ta tiếp tục lắng nghe những tập tiếp theo của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết bất ngờ. Đa Tâm An chỉ không ngờ rằng là à, chỉ một hành động sai lầm của mình Mà cô gái Tiên Hà bây giờ mây thấm nỗi đau của quá khứ nỗi đau của hiện tại và cả những nỗi đau mà tương lai mang đến Vậy thì Tâm An nghĩ rằng là chúng ta không nên quá tức giận quá nóng giận và gây ra những chuyện giống như cô gái Tiên Hà trong câu chuyện này đang phải nếm trải Tâm An chỉ mong rằng quý vị hãy luôn nhẹ nhàng nhất có thể đúng không ạ Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với Tâm An và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 6 của câu chuyện này vào buổi tối ngày hôm nay nhé. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chuyên mục phát sóng lần sau.